Sống trên cuộc đời này, cho dù bạn có nhiều tiền bạc, nhà cửa nguy nga tráng lệ đến mấy chăn nữa thì vẫn cảm thấy trống vắng, buồn chán và không thỏa mãn. Bởi khi nào những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, thương nhớ, giận hờn vẫn còn ngự trị trong tâm chưa được chuyển hóa thì bạn không thể tự do và an lạc. Chỉ trừ khi bạn biết trở về nương tựa tam bảo để học hỏi và thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì đời sống của bạn mới thực sự an vui và hạnh phúc Quy y tam bảo có nghĩa là bạn trở về nương tựa vào ba ngôi báu Là Phật Pháp Tăng Phật là bậc đã giác ngộ viên mãn Chấm dứt khổ đau Và giải thoát luân hồi sinh tử Tình thương và sự hiểu biết của Đức Phật rất lớn Ngài có khả năng hóa độ cho tất cả mọi người Chuyển mê khai ngộ tạo dựng một đời sống an lành hạnh phúc Pháp là lời dạy của Đức Thế Tôn nói ra đúng với chân lý cuộc sống giúp bạn thấy rõ góc rễ của mọi vấn đề nhằm điều chỉnh nhận thức sai lầm của mình và trở thành một con người lương thiện hữu ích cho xã hội Tăng là đoàn thể xuất gia gồm có bốn người trở lên chung sống với nhau trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh Các vị này có một nếp sóng nhẹ nhàng thanh thoát và tỉnh thức. Sứ mạng của họ là tiếp nối sự nghiệp trí tuệ và từ bi của Đức Phật để trao truyền lại cho chúng sinh bằng những kinh nghiệm thực chứng. Hành trạng của các vị ấy quả thật là cao quý, xứng đáng cho cả nhân loại này tôn kính và cúng dường. Bởi không có tăng thì chúng ta sẽ không thể hiểu lời dạy thăm sâu quý báo của Đức Từ Phụ Thích Ca nhan loai nay ton kinh va cung duong boi khong co tang thi chung ta se khong the hieu loi day tham sau quy bau cua đuc tu phu thich ca mau Ni. Chính vì sự hiện hữu của tăng quan trọng đến như thế, cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng Thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp. Thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời này. Nghi thức đại toàn thiền sư nhất hạnh Như vậy, Tam Bảo là nơi an ổn vững chắc Là đỉnh cao của hạnh phúc mà tất cả chúng sinh Cần phải quy kính và nương tựa Tuy nhiên, thực tế cho thấy Có không ít người đến chùa quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới Nhưng họ vẫn chưa đủ phước duyên Để học hỏi đạo lý một cách cặn kẽ Có thể vì hoàn cảnh khách quan Hoặc chính bản thân họ thiếu sự phấn đấu Để được tiếp nhận chánh pháp cho nên họ chưa sống đúng với nội dung Quy y Phật, Pháp và Tăng. Vì thế những phiền não khổ đau vẫn cứ mãi bủa vây đeo đẳng. Thật ra khi bạn đến chùa làm lễ Quy y, chỉ là chọn cho mình một con đường để đi, chứ bạn chưa thực sự bước đi trên con đường sáng đẹp đó, trừ khi bạn hiểu được lời Phật dạy và ứng dụng lời dạy ấy vào trong đời sống hàng ngày. Có những người hiểu nhầm rằng Quy y Tăng là Quy y với một vị Thầy, hay một sư cô nào đó Còn các vị ở chùa khác thì không cần biết đến Do nhận thức sai lầm như thế nên họ thiếu cơ duyên tiếp xúc với những vị thầy khác để được học hỏi đạo lý Chúng ta phải hiểu rằng Tăng là đoàn thể xuất gia từ 4 người trở lên Còn cá nhân của một vị tỳ kheo không thể gọi là Tăng Việc quy y tam bảo là tùy vào nhân duyên hoàn cảnh sống của mỗi người để có thể nương tựa và học hỏi với một vị tỳ kheo nào đó Nhưng không phải chỉ duy nhất, quý y vì ấy. Mặt khác, quý y không phải là nhờ thầy đặt cho bạn pháp danh. Để rồi thỉnh thoảng, bạn mới đến chùa lễ lạy cầu xin mua may, bán đắt. Với hành động mê tín như thế, vô tình bạn đã tự tạo ra nghiệp xấu cho bản thân và ảnh hưởng không nhỏ đến những người muốn phát tâm quy hướng tam bảo. Chúng ta đến với đạo Phật không phải là van xin cầu nguyện, mà đến để học cách sống như thế nào cho có an vui và hạnh phúc. Vì vậy, khi bạn đã biết trở về nương tựa tam bảo Thì cần phải tìm hiểu giáo pháp cho tường tận Để từ đó, bạn có cái nhìn đúng đắn Và thấu suốt được mọi lĩnh vực của cuộc sống Ý nghĩa thâm sâu hơn của việc quy y tam bảo ở đây Chính là nương tựa vào ba đức tính sáng suốt Là Phật, chân thật là Pháp Và thanh tịnh là Tăng Vốn sẵn có trong mỗi chúng ta Gọi là tự quy y Thực ra Trong tâm thức của chúng ta vốn thanh tịnh trong sáng nhưng vì vô minh ái dục che lấp nên cái thấy biết như thật về các pháp đã bị lưu mờ. Do đó, để khai mở tuệ giác bạn cần phải thường trực nhận diện và quan sát mọi hoạt dụng của thân tâm và hoàn cảnh đương tại. Khi tâm ý vắng lặng, an tịnh thì bạn sẽ thấy rõ được sự vận hành tương giao của các pháp. Và với cái nhìn thông suốt như thế, bạn mới thực sự là người quy y tam bảo. Nếu như mỗi hành động, lời nói và sự suy nghĩ của bạn vắng mặt tự tính thanh tịnh, chân thật và sáng suốt thì kể như bạn đã quy y vào bản ngã tham sân si. Và dĩ nhiên, đời sống của bạn luôn luôn sẽ bị phiền não, khổ đau giam hảm, trói buộc. Vì vậy, quy y tam bảo không phải là việc chú trọng về hình thức lễ nghi mà đòi hỏi bạn phải biết cách để quán chiếu về thân, khẩu và ý của mình trong từng giây, từng phút. Nếu bạn thực hành đúng như lời Phật dạy thì sẽ đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, không có gì cao quý hơn nữa nên gọi là bảo. Thiết nghĩ, cho dù mọi thứ trên thế gian này quý giá đến mấy chăng nữa cũng không thể nào giúp con người thoát khỏi khổ đau. Chỉ có nương tựa vào chánh pháp, nương tựa chính mình mới có thể tạo ra hạnh phúc miên viễn. Trở về nương tựa tam bảo, nghĩa là bạn đang bước đi trên con đường hiểu biết và thương yêu. Như Đức Thế Tôn đã đi Bạn muốn bước đi trọn vẹn Trên con đường cao đẹp ấy Không gì hơn Bạn cần phải thực hành Có ý, có tứ Trong mọi lúc, mọi nơi Dù làm bất cứ việc gì Bạn cũng nên chú tâm vào công việc đó Tức là ý Và quan sát rõ ràng những gì đang xảy ra trong hiện thực Tức là tứ Nghĩa là bạn phải rõ biết Mọi hoạt động và trạng thái của thân tâm mình Trong thực tại đang là Ví dụ Khi thực tập yoga hay thái cực quyền, bạn cần phải nhận diện rõ toàn cơ thể của mình đang đứng lên và ngồi xuống, quay qua, trở lại, đồng thời kết hợp với hơi thở vào, hơi thở ra, thì khả năng tập luyện ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp như bạn mong muốn. Trong khi lái xe cũng vậy, bạn cần phải quan sát rõ ràng các diễn biến đang xảy ra trên đường đi để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Nếu như trong khi lái xe, mà bạn thiếu ý tứ thì rất nguy hiểm cho bản thân cũng như cho kẻ khác. Và hành động bất cẩn ấy sẽ bị mọi người xung quanh chỉ trích rằng sao anh chạy xe gì mà vô ý tứ quá vậy? Nghĩa là hai bàn tay và con mắt của bạn vẫn đang hoạt động ở đây nhưng cái tâm thì rong ruỗi phiêu du một nơi khác chứ không có mặt trong khi lái xe. Thật rõ ràng, khi con người sống trong mê mờ và lãng quên thực tại, thì sẽ tạo ra không biết bao nhiêu là khổ đau cho chính bản thân và cho kẻ khác. Trái lại, nếu bạn sống có tỉnh thức thì không làm tổn thương cho bất cứ một ai. Do đó, để mỗi việc làm, lời nói và sự suy nghĩ của mình đem lại lợi ích cho bản thân và cho cuộc đời này, bạn cần phải thắp sáng ý tứ trong mỗi giây mỗi phút. Và đây cũng chính là ý nghĩa thăm sâu thiết thực nhất của việc quy y tam bảo.